Quý quan Tác giả Nam phái tam thúc Người đọc Tiểu thiện linh Dịch giả Luôn hạ Nguồn Lạc hồn cốc Chấm Được phát Trên trang web Radio plus Và 2 về club chấmcom chương 13 vào động tôi nghe dở khóc dở cười bọn tôi có biết bơi cũng làm ăn được gì tôi cần bản không phải là cá mà phía dưới kia tính sợ cũng phải sâu tầm 6 7 thước không có đồ lặng tôi tuyệt đối không thấy là xuống được đâu Người bê lặn giỏi như đàn quần cũng chịu chết ở trong động, huống chi là tôi Năm ba tử kia lại nói Độ lặn thì chúng tôi có, hoàn chẳng qua là tương đối nó thô sơ mà thôi Vừa nói vừa móc từ trong túi sách ra một cái mũ lớn hình tròn Phía dưới mũ này gắn liện với chiếc áo da Một chiếc ống da thông hơi gắn phía sau mũ Phần miệng chiếc mũ được làm bằng sắt hế nhiên là được chế tạo truyền biệt Đây là một loại thiết bị lặn dưới nước đơn sơ Do dân Mò Ngọc Châu chế tạo Trước giải phóng có rất nhiều người đã sử dụng thiết bị này Để lặn xuống biển Mò Châu Không thể ngờ bọn họ cũng có thể chế tạo được vật này Nam bà tự Tử vội nói Vật này dù thô sơ Nhưng mà sử dụng lặn xuống nước sau tầm 6-7 thước Tuyệt đối là không thành vấn đề Thiếu gia Điền nói Vậy sao các anh công tử mình xuống Có vật này rồi biết bơi hay không Có còn quan trọng gì nữa Một trong hai Nam ba tử bật cười xong Nói <cười> Đúng Quả thật là không có thành vấn đề Có đều trong cổ mộ pí ngảo khôn lường Bọn tôi ca đợi điểu trên mặt đất bằng Cho nên tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ Sẽ có ngại xuống nước Năng lực ứng biến dưới nước Tuyệt đối là không thể bằng các người Thiếu gia liền cười nhan <cười> Cứ nói thẳng ra là hai người không dám xuống đi Hai người lại lúng túng không biết nói gì Hồi lâu một người lên tiếng Hai người có thể cùng xuống Hoặc cũng có thể là cử một người xuống cùng chúng tôi Nếu như mà mang được đồ lên thì do hai người chọn trước Hai vị đã là dân buôn đồ cổ Chọn đồ chắc chắn sẽ không sợ thiệt Hơn nữa hai bên có giao tình này Sau này còn cơ hội hợp tác thêm Thiêu gia hừng một tiếng Chúng tôi thì đi liều mạng Các người chờ ở trên lửa đồ Làm gì có chuyện dễ dàng dễ chứ Một năm ba tử nói Chuyện công bằng Tuyệt đối là không bao giờ có Nếu như các người không giúp Vậy thì bọn tôi chỉ còn cách Cho nổ cái động đó Không để cho thôn dân đi vào Sau đó thì chờ nước cạn sẽ khai động Chẳng qua là phải mất thêm một chút Thời gian mà thôi Chúng tôi phải tìm hai người gấp như vậy Đã là hạ sách Hai người cứ suy nghĩ cho kỹ một chút Hai người vào trong nước Đương nhiên cũng có cơ hội lửa đồ tốt nhiều hơn bọn tôi Có thể so sánh đồ ngại trong động Tính ra là hai người có lợi rồi Tiêu gia phường nghe Liên hỏi chuyện này có thật không Tôi gật đầu Hắn ta nói đúng Đồ trong mùa dựa theo giá trị cất giữ Có thể chia từ ngọc, kim khí, ngân khí, đồng thao khí Đồ sướng là đắt tiền nhất Có điều đồ dưới nước chắc hẳn là đồ thời Tây Hán vậy thì khả năng có đồ sứ là không lớn nhưng mà cơ hội đào được ngọc cổ là rất lớn mà giá cả ngọc cổ loại thường hạn là thiên văn số tự Chú thích Ý chỉ một con số rất lớn Hết chú thích thiếu gia thấy có chuyện như vậy liền hơi do dự một chút Tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú bởi vì tôi rất muốn biết tình hình phía dưới động như thế nào Vì sao nét mặt đàn quân trước khi chết lại như vậy Có phải dưới đó có vật gì đáng sợ hay không Theo gia liền kéo tôi qua bên cạnh hỏi nên làm thế nào Nếu như là gặp hai nam ba tử này Ở cửa hàng mặt tiền chợ năm Cung Thì nhất định gã có thể làm chủ Có điều lần này gã đang đi theo tôi Nên cũng không muốn quyết định một mình Liền hỏi thử ý kiến của tôi Tôi suy nghĩ một chút Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình Liền gật đầu Thiêu gia lập tức quay đầu lại nói Được Bọn tôi đồng ý giúp đỡ hai người Lúc đó tôi không biết Quyết định đó sau này Đã trở thành một quyết định trọng miếu nhất Trong đời tôi khi còn sống Năm bà tử đã chuẩn bị máy cài Lúc ra cửa trời đã tờ mở sáng Trên xe chúng tôi tự giới thiệu về mình Trong bọn họ Người mọc tên là Hồ Lai Người gậy tên là Phương Minh Thiêu gia nói Hai người khác người đúng là li mạng làm ống nhà máy cài đi đường núi chúng tôi đã từng địa một lần nên rất quan dọc đường bọn họ cũng dừng để cho chúng tôi nghỉ ngơi lần đây tôi ngủ rất ngon thức được một chốc liền ngủ tiếp đến nhà để sát đàn quần chúng tôi xuống nghỉ ngợi một chốc rồi lại đi tiếp cứ đi như vậy chăng mấy chốc đã tới nơi chúng tôi hạ trại hôm qua lúc đó là buổi chiều mấy nằm bà tử kìa nói Quy cụ của bọn họ từ cổ xưa cho tổ tổng truyền lại, đó là trồng mộ phải đi buổi tối. Tôi hỏi tại sao bọn họ nội buổi tối quỷ trong mộ ra ngoài hoạt động, chẳng khác gì nhà không chủ, chúng ta mới dễ dàng hoạt động. Hồ Lai liên hội chúng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, hai người tự xuống hay vẫn cần chúng tôi xuống cùng. Tôi cần nhắc hồi lâu, làm ngày trồng mộ này thị phi đèn trắng khó lường, thường gặp chuyện ngoài ý muốn. Có điều chỉ cần chúng tôi không dao độ cho bọn họ Bọn họ nhất định sẽ không động thủ hạ chúng tôi Tôi với thiếu già quen biết từ lâu Hai người xuống nước phối hợp chắc chắn sẽ an ý hơn Nếu như là một người xuống cùng với bọn hắn Ở dưới phát hiện đồ tốt Hắn nảy sinh tâm mát Liên có thể ám toán tôi Nên lúc đó lên rồi Tôi nói ở dưới nước xảy ra tai nạn bất ngờ Thiếu già cũng không thể nào đối phó với bọn họ được Bọn họ hài mạng Thiếu già một người sẽ rất nguy hiểm Trong nhái mắt, tôi đã suy xét rất nhiều. Trong nháy mắt, tôi đã suy xét rất nhiều. Cuối cùng vẫn quyết định tôi cùng thiếu già đi xuống là tốt hơn cả. Chúng tôi mất 2 giờ chuẩn bị. về phải đến gần 500 cân trang bị. Đồ lằn mọi châu Ngọc có đến 70 năm tuổi này trên thực tế là một loại thiết bị lặn thô sơ, phù hợp lặn xuống những nơi nước chảy xiết. Hơn nữa cũng không cần huấn luyện gì đặc biệt. Hơn nữa cũng không cần huấn luyện gì đặc biệt. Vật này mặc dù kỹ nhưng vô cùng chắc chắn, cấu điều mang vào quả thực là trông rất khó coi. Cho đến khi trời tối, chúng tôi đã hy thuyền xuống nước bơi ra giữa hồ. Hai nàng bà thứ bắt đầu giúp chúng tôi đeo thiết bị lặn, buộc sợi dây vào người chúng tôi rồi thả xuống nước. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn hẳn, nhiệt độ dưới hồ lạnh như băng. Chúng tôi mở đèn pin đeo trên đầu, một cảm giác khó thở ập tới. Phải phải gắn gượng hết sức Để chịu đựng áp lực tiếp tục hô hấp Hít không khí qua lỗ mũi Thơ khí qua miệng Như vậy thì hai luồng khí sẽ không bị ứ động Bùa tôi hãy tầm nhìn dưới nước Có thể nói rằng là con số 0 Thứ duy nhất có thể nhìn thấy Là vần sáng của ánh đèn pin chân may chốc tôi đã cảm nhận thấy Bùn ở đáy sông Tôi đã thiếu da rồi nhanh xuống bùn Rất nhanh bùn đã tới đầu gói Tôi đạp chân xuống Bùn cát phía dưới liền bồng lên Tôi không thể ngờ bùn ở dưới này Là dày như vậy Nghe nói ở những nơi lắng động của Hoàng Hà Bùn vẫn không thể gọi là bùn Mà phải gọi là xi măng mới phải Thật đúng là chẳng sai Mẹ kiếp tôi chửi thề một câu Khó trách người rơi xuống Hoàng Hà là dễ mất mạng như vậy Ra xuống đây bà bà còn khó sống Nói chi là người Chúng tôi ra sức níu chặt sợi dây Mới tạm thời giữ được thăng bằng Có điều di chuyển vẫn vô cùng khó khăn Thiếu già cũng đã thả mình vào trong bùn Tôi chỉ có thể nhìn thấy gã mờ mờ như một cái bóng Gã khoát tài ra hiệu cho tôi theo gã đi về phía trước Tôi quan sát tìm vị trí động Cùng thiếu già từng bước từng bước tới chỗ sâu nhất của hồ Chặn mấy chốc đã thấy trong lớp cát vàng mù mịch ở đáy hồ Có một cái động lớn màu đèn từng chút từng chút hiện ra Chúng tôi gạt gạt cát trên mặt cố sức nhìn cho rõ. Chúng tôi đã đi tới cách động khoảng 2 3 phân, sợ đất bị sụt nên không dám lại gần thêm nữa mà đứng lại quan sát. Nhìn qua hang động lúc này vạn phần dữ tợn, giống như một con dã thú đang há miệng. Mình trong màn mờ tối tăm, tôi nuốt nước miếng, cảm giác có chút hối hận. già lúc này cũng đã ngồi xuống bắt đầu tìm cách leo xuống động. Tôi thấy cả ra giống tai liền đỏ gã Hiện giờ tôi đã cơ bản quen thao tác với mớ độ lặng này. Tôi nhìn thiếu và từng chút từng chút khuất dạng dưới đồng. chân mấy chốc, vùng ánh sáng đèn pin đã trở nên vô cùng nhỏ. Nhịp tim tôi đập rất mạnh, cảm giác quần áo bên trong và áo da bên ngoài điêu đắm mồ hôi lạnh. Cũng không biết là đang sợ hãi điều gì. cho sau khi gã xuống đến đáy, ánh đèn pin hoàn toàn biến mất. Đây cũng là tín hiệu để tôi đi xuống. Tâm trí tôi lúc này cũng vô cùng căng thẳng, toàn thân giống như đang dẫn nhũng ra. Tôi tự trấn an mình một chút, sau đó cũng cẩn thận đạp vào phách động, từng chút từng chút một đi xuống. Miền hàng động nhìn lớn như vậy, xuống phía dưới cũng chỉ là khoảng không gian bằng 4 cái cửa sổ lớn ghép lại. Bốn phía xung quanh toàn là bóng tối, tôi cảm giác mình giống như đang bò vào trong địa ngục. Toàn quá trình đó chỉ mới diễn ra khoảng chưa tới 15 giây mà tôi cảm giác giống như là một giờ đồng hồ đã trôi qua. Chẳng mấy chút, tôi đã chìm hẳn xuống phía dưới động đáy hồ. Phù sa dưới đáy dường như cũng rất dày. Thiêu gia đang đợi tôi bên cạnh. Tôi hít sâu một hơi, đạp chân xuống đáy. Phù sa ở đây không dày như ở trên, nhưng cũng không hề mỏng chút nào. Sau khi đứng vững tôi liền rọi đèn biên nhìn bốn phía, Nhìn một chút thử xem phía dưới đáy động này trốt cuộc là cái gì. Nhìn quanh một hồi, phát hiện phía dưới này thi ra là một cái thạch thất nhỏ. Tất cả mọi thứ đều bị chuông vụi trong lớp phụ sa. Tôi thấy một số tượng đất nung giống như người chết vậy. Bị chuông nửa thần bên trong. Khi đèn pin vừa quét qua, tôi giật nấy ca mình. Thiêu gia bắt đầu mò mỏng tìm đồ. Có điều tôi cản gã. Vì tôi đã nhìn thấy ở một bên vách đá, Của một dãy bậc thạng bằng gạch đi xuống Bên trong một màu đen kịch Không biết nằm sâu thế nào Hai nam ba tử kia từng nói Đồ cổ đều có phần tầng Thông thường kết cấu của mộ cổ Thường giống như một cái giếng Nhưng nếu như bên trong mộ Nhìn thấy một đường đi lát gạch Thì chứng tỏ mụ cổ đó kích thước vô cùng lớn Cho nên phải đặc biệt để ý Tôi vỗ thiếu da một cái Đồ tốt đều ở ngồi một bên trong Đừng mất thời gian ở đây nữa Đi vào đường hầm lát lạch đi. Chương 13 Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Chương